Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất đinh Radio Trong buổi phát sóng ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi phía sau cánh cửa khóa kính một sáng tác của Quang Hà tập cuối Theo cái hớt hàm của Khang lật bước tới cúi xuống giật mạnh miếng dải trong miệng của Minh Tram anh lập tức há miệng thở hổn hển cổ họng khô rác anh không kìm được mà hét lệch mấy người định làm gì tôi tại sao lại bắt tôi tới đây không ai trả lời khang chậm rãi tiến lại gần đến trước mặt mình hắn bất ngờ tung chân sút thẳng vào bụng anh cơn đau dữ dội khiến cho minh gập người ngẩng đầu trừng mắt nhìn khang mày chán sống rồi hả thằng cho tới nước này rồi mà còn giả ngu sao tao tưởng mày chỉ là thằng công nhân quèn ai về lại thích lo chuyện bao đồng như vậy mình thở dốc đau tới nhăn mặt nhưng vẫn gào lên cầu cứu <cười> mày có la đứt cái cuốn họng cũng không ai cứu được mày đâu đây là kho đồ của căn nhà cũ của anh thắng quản lý kho của mày đó chỗ này xa khu dân cư lắm cứ việc hét cho đã đi rốt cuộc rốt cuộc tụi bay tới bắt tao làm gì khang không trả lời ngay hắn thò tay vào túi áo lấy ra một tập hồ sơ cúi xuống đưa tới trước mặt mình thứ này mày quen chứ tao lấy nó trên gác ba ga xe máy của mày khi nãy đó đây là hồ sơ của con yến từng làm ở kho giải công ty phải không Nghe tới đó, mình cứng đợi. Hồ sơ của Yến, bằng chứng về cái chết của cô, giờ đã rơi vào tay bọn chúng. Vậy là chúng đã biết anh âm thầm điều tra từ lúc nào đó. Mình hiểu rõ, một khi sự thật đã bị phát giác bọn này tuyệt đối không để anh sống mà rời khỏi đây. Điều khiến cho anh không hiểu nổi là bằng cách nào chúng phát hiện ra được hành động của anh. Trong khi anh luôn làm trong âm thầm sao Câm rồi hả Trả lời đi Chắc phải Chắc phải bọn mày đã biết rõ hết rồi sao Được Vậy coi như mày đã thừa nhận Chẳng trách thằng Lực kể với tao Là dạo này mày hay nói về căn phòng sao kho giải Quá ra là có lý do cả Nếu không nhờ âm binh của thầy sáng theo dõi mày mấy ngày nay Thì có khi mọi chuyện cũng đổ bể rồi thầy, thầy sáng là ai? Cái đó mày không cần biết Cả giám đốc cười lạnh Thò tay vào tập hồ sơ Lấy ra toàn bộ giấy tờ liên quan tới Yến Kèm theo chiếc USB Chứa bằng chứng về cái chết của cô <cười> Đây chắc hẳn là bằng chứng về cái chết của con nhỏ Yến Mà mày nói chuyện với thằng già đó phải không? Mặc dù tao đách biết trong đó có những gì Cũng không biết mày lấy cái USB này ở đâu ra Nhưng từ giờ trở đi Không còn ai biết về cái chết của nó nữa Cũng chẳng còn bằng chứng nào để có thể kết tội được tao Hay người nhà tao Cơ nghiệp cha con tao cũng sẽ không bị một con công nhân quẹn làm ảnh hưởng Thời gian qua Trong hồn con đó làm loạn trong công ty đủ rồi Và cả mày nữa Thằng công nhân kia Mày cũng sẽ biến mất như cái cách mà nó biến mất Mày Mày định làm gì <cười> Định làm gì sao Từ từ rồi mày sẽ rõ thôi Hắn lấy trong người ra một chiếc bật lửa Châm lửa đốt toàn bộ giấy tờ liên quan tới Yến Chiếc USB chứa đoạn video quan trọng Cũng bị hắn giẫm nát dưới gót giày Mình bất lực nhìn theo từng hành động ấy, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Đến lúc này, mọi con đường đưa cái chết của Yến ra ánh sáng, coi như bị chặt đứt. Mình không biết mình còn có thể sống được bao lâu khi rơi vào tay đám người này. Khang hất hàm về phía Lực, ánh mắt lạnh băng. Xuống tay đi. Lực sửng người, bàn tay cầm con dao gọt trái cây, rung lên thấy rõ. Lực à, mày làm sao vậy Mày muốn giết tao sao Tao đối xử với mày như thế nào Mà mày lại làm vậy với tao Lực đứng im rất lâu Như đang giằng xé với chính mình Một phần lương tâm Dường như đang gào thét Nhưng cuối cùng Nét do dự ấy Dần bị che lấp bởi vẻ lạnh lùng vô cảm Lực siết chặt chui dao Bước tới trước mình Rồi quỳ một chân xuống giọng anh ta run rẩy ánh mắt lãng tránh M mày đối xử với tao rất tốt Nh nhưng, nhưng tao xin lỗi tao bị ép mình à mình nhìn chằm chằm vào lực anh hiểu mình đã không còn đường thoát mình nghiến răng hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại chờ lưỡi dao đâm xuống trong khoảnh khắc ấy anh chợt nhận ra mình sắp chết thật rồi nhưng lưỡi dao không hề hạ xuống Dài giây trôi qua mình hé mắt ra nhìn lật vẫn quỳ ở đó bàn tay cầm dao run lên bần bật mắt đỏ que rồi một tiếng keng vang lên lật buông dao con dao rơi xuống sàn anh ta cúi gầm mặt hai nắm tay siết chặt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh mày làm gì vậy lật còn không ra tay đi đừng quên mày còn nợ tao một ân tình và cũng đừng quên chính tao là người giúp mày có được công việc này lật đứng bật dậy quay phắt lại chắn trước mình, giọng hằn học mày nghĩ tao ham cái công việc ở kho hàng đó lắm sao khan thật gian qua tao chịu đựng quá đủ rồi hôm nay tao nói hết tao sẽ đi đầu thú tao biết hành động của tao lúc đó là sai Nhưng tao không thể tiếp tục không lưng sống hèn hạ như vậy nữa Lật cúi xuống nhặt con dao Ném mạnh về một góc Khang nghiến răng. Mày Lật liếc nhìn ra sau lưng mình Ánh mắt thoáng lướt qua mình Mình à Thời gian qua làm việc với mày Tao biết mày là một người rất tử tế Mày đối xử với tao rất tốt Tao không biết bằng chứng mày có trong tay Về cái chết của Yến là như thế nào Nhưng bây giờ tao muốn kể cho mày nghe một chuyện Mà tận mắt tao đã chứng kiến Ở căn phòng sau kho giải Nơi Yến từng làm việc Vào cái đêm hơn hai năm trước Lật kể nhanh gọn một mạch Những gì xảy ra đêm hôm đó Mình đã biết trước sự thật Nên không mấy bất ngờ Đến bây giờ Tao vẫn thấy vô cùng có lỗi với cô ấy Vì đã không lao vào ngăn cản bọn nó Chứ vì tao sợ mất công việc <cười> Chỉ vì tao hèn quá Cho nên mới không dám ngăn cản chúng nó Sao mày không lao vào chứ Lúc đó có khi mày đã cứu được Yến rồi Việc thì thiếu gì chỗ để làm Tại sao lại chọn im lặng Mình à Tao không được học hành tới nơi tới chốn Xin việc rất khó Tao phải chật vật lắm mới có được công việc này Lúc đó tao cần nó để lo tiền thuốc cho cha mẹ tao Anh ta ngập ngừng một lát Thế vậy Khang cười khẩy Giọng khiêu khích ừ. Sao Kể tiếp đi Đang kể hăng lắm mà Không dám nói chuyện xấu hổ mày làm hả Phải không thằng ăn trộm Được Để tao kể ra mình à Chứ mày sẽ hiểu gì sao Tao không dám lau vào cản chúng nó Lật kể về khoảng thời gian khốn khổ trước khi vào làm ở kho hàng, anh ta bị đuổi khỏi xưởng gia công đồ điện nước vì một lý do dớ vẩn. không việc làm, trong túi không còn đồng nào. đúng lúc cha mẹ lại vừa hết thuốc, cha anh ta là thương binh, tuổi già bệnh tật, đau nhức triền miên, mẹ mắc bệnh nan y, không có thuốc thì chỉ biết giật giả trên giường. nhìn cảnh đó, lật như có lửa đốt trong lòng mà không biết xoay sở như thế nào. Trong cơn tuyệt vọng, một lần lang thang ngoài chợ sáng, anh ta nghe đám trộm giặt bàn tán về một khu nhà giàu có ở xã bên, có nhiều đồ cổ giá trị. Chủ nhà đang đi vắng. Lực ban đầu chỉ cười nhạt, nhưng khi về nhà thấy cha mẹ co ro trên chiếc giường cũ kỹ, anh ta cắn răng làm liều. Đêm hôm đó, Lực chuẩn bị thuốc mê. Tẩm vào thịt, rồi ném qua cổng. Đám chó ăn xong thì lần lượt cột xuống. Anh ta trèo tường lẻn vào, tim đập lên thình thịt. Nhưng vừa vào tới phòng khách thì đã bị bắt tại trận. Người tóm được anh ta chính là Khang. Trong cơn hoảng loạn, lật quỳ xuống cầu xin, kể hết hoàn cảnh gia đình. Ban đầu Khang không tin, nhưng khi theo anh ta về tận nhà, Tận mắt chứng kiến cha mẹ Lực nằm co ro, nắm tay con trai khóc hỏi có dai được tiền hay không. Khang trầm mặt rất lâu. Cuối cùng Khang rủ lòng thương, sắp xếp cho Lực vào làm công nhân kho hàng của công ty. Lực thật sự mang ơn Khang vì điều đó, nhưng không ngờ cuộc đời anh ta lại rẽ sang một ngã tối tâm khác. Trong kho có tên quản lý tên Thắng, giống là anh họ của Khang, một kẻ thối nát, Bẩn thiểu Lợi dụng chức quyền Để thao túng nhân viên dưới trướng Cả không được ăn học đàng hoàng Giàu làm hoàn toàn dựa hơi người nhà Nên thường xuyên bắt nạt Sai khiến anh em công nhân Riêng lực Hãy có sai phạm gì Là thắng liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Khang lại không mấy khi quan tâm Tới những chuyện giặt chảnh trong kho Mỗi lần có vấn đề Chỉ cần nghe thắng báo cáo Thì lập tức gõ đầu lực chẳng buồn xét ai đúng ai sai. Vì mang ơn khang, Lực cắn răng chịu đựng, chỉ mong yên ổn làm việc để có tiền nuôi gia đình. Nhưng cái đêm hôm đó đã thay đổi tất cả. Đêm mà anh ta tận mắt chứng kiến, thắng cùng đám đàn em làm nhục yến, rồi giết cô một cách tàn nhẫn. Khi bắt gặp cảnh tượng ấy, Lực sững sợ, đã muốn lao vào cứu yến, Nhưng chân anh ta như bị đóng đinh xuống đất. Lực không dám, cũng không thể. Nếu ra tay giúp cô, anh ta sẽ mất công việc duy nhất nuôi sống cha mẹ mình. Chưa kể, cả quản lý còn có quan hệ với giám đốc Khang. Liệu khi lực tố giác, Khang có để yên cho anh ta hay không? Và thế là lực quay lưng bỏ đi. Chính hành động ấy đã đẩy lực vào chuỗi ngày dày dò lương tâm suốt hơn hai năm trời. Ít hôm sau Thắng kể lại cho Khang rằng Trong lúc chôn xác Yến Đã thấy bóng dáng của Lực ở gần kho Gã anh nhà đoán được đêm đó Lực đã chứng kiến tất cả Liền lập tức tìm Khang báo lại Khang dù không trực tiếp giết Yến Nhưng đã giúp một tay Trong việc làm gián đoạn công tác điều tra của cảnh sát Khiến cho vụ án bị xếp vào diện mất tích Thay vì giết người Khang không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng tới công ty của gia đình mình Để đảm bảo Lực không hé răng Khang dùng chính món nợ ân tình đó để ràng buộc Nếu Lực dám mở miệng Khang sẽ khiến gia đình Lực phải trả giá Thậm chí đẩy anh ta vào tù bốc lịch Tiện thể, Khang buộc Lực gánh thêm một trách nhiệm vô hình là theo dõi và để ý bất kỳ ai tò mò về căn phòng sau kho giải nơi Yến từng làm việc Vì mang ơn khang Lại lo sợ nếu mình vào tù Thì cha mẹ không ai chăm sóc Lực đành im lặng Chôn chặt tất cả dầu lòng Và cắn răng làm theo Anh ta từng nghĩ Rồi chuyện này sẽ qua đi Nhưng sự xuất hiện của Minh Đã khiến cho dũng nước đục Tưởng chừng đã lắng xuống Nay bị khuấy tung lên một lần nữa Cảm giác tội lỗi Và sự dày dò không ngừng gậm nhấm lực nhất là từ khi kho hàng và công ty liên tiếp xảy ra những cái chết anh ta không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ thêm nữa nghe tới đây mình đã hiểu vì sao đêm hôm đó lực lại lựa chọn đứng nhìn rồi bỏ đi không lao vào cứu yến <cười> thì sao mày nghĩ cảnh sát sẽ tin lời một thằng công nhân quèn như mày sao đừng quên nếu như tao không đương tay mở cho mày một con đường lúc đó Thì có khi bây giờ mày đang ngồi trong buồng giam rồi Cái thằng khốn ăn cháu đã bắt Đúng Tao không quên ơn mày đối xử với tao lúc đó Nhưng tao không thể để mày dựa vào chuyện đó Mà quy hiếp tao hết lần này tới lần khác Tao sống còn có lòng tự trọng Còn có sự tự tôn nữa Suốt thời gian qua Tao lúc nào cũng là kẻ đứng mũi chịu sạo Cho mỗi sai lầm trong công việc của thằng anh họ mày Mỗi tổn thất Thất thoát trong kho do thằng quản lý chó má đó gây ra đều đổ hết lên đầu tao biến tao thành một con bù nhìn để mày và mọi người khinh rẻ <cười> cái gì mày có lòng tự tôn hả hơn ba mươi năm sống trên đời đây là lần đầu tao nghe một thằng lén vào nhà người khác ăn trộm mà nói về chuyện tự tôn đó mày chọc cười chết tao rồi vậy mày nghĩ mày không có lỗi gì trong chuyện này sao lực nhìn lại bản thân mày đi Chính lỗi lầm là từ mày mà ra Vậy mà chỉ biết đổ tại hoàn cảnh sau thằng Hèn Phải Tao đã sai từ đêm đó Tao thừa nhận Nhưng ít nhất là tới giờ phút này Tao vẫn còn giữ được chút lương tâm Chứ không như mày Bất chấp tất cả Còn mày thì sao Mày có thể vên mặt sống vui vẻ Sau những chuyện đã xảy ra hả Tao biết mày không trực tiếp giết Yến Nhưng mày đã giúp đám người đó thoát tội Mày bịt miệng tao bằng món nợ ân tình Mày làm loạn điều tra Mày mặc kệ công lý Để cho một cô gái vô tội chết trong quan khuất Nhưng ông trời không tha cho chúng nó Ba thằng đó cuối cùng cũng phải tự nhận lấy cái chết của mình gieo nhân ác thì gặt quả ác Mày không thoát được đâu Khang Khang nghiến trăng Quay sang lão già đứng im lặng nãy giờ Ê, thầy Sáng à, khử nó đi. Nó lãi nhãi nãi giờ đủ rồi. Lực giang hai tay, đứng chắn trước mình. Mày muốn giết tao thì cứ giết. Nhưng thằng Minh không liên quan. Nó chỉ là người đi tìm công lý cho một người không đáng phải chết. Nếu mày còn chút nhân tính, xin hãy để cho nó đi. <cười> nhân tính hả? Bây giờ mày còn dỡ cái máu anh hùng rơm ra sao? Mày nghĩ tao sẽ để cho nó yên. Hì nó đã đầu bới ra tất cả những thứ này à? Tao đã nhượng với mày quá nhiều rồi đó lực Nếu đụng tới nó, hôm nay tao liều chết với mày. Tao đã không thể cứu yên. Nhưng lần này, tao sẽ không đứng nhìn thêm một người chết oan nữa. Cuộc đối chất dồn dập khiến mình liên tục đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Anh chưa từng nghĩ lực, người đồng nghiệp ít nói bấy lâu lại chất chứa trong lòng nhiều khổ tâm tới như vậy. Càng không ngờ rằng, chỉ từ sự cố dở đường ống nước do chính mình gây ra, mọi chuyện lại bị đẩy tới mức phức tạp như thế này. Bất ngờ, lão già đứng bên cạnh khang lao lên. Lão rút từ tay nải ra một thanh đoạn kiếm, làm từ khúc xương kỳ dị, đâm thẳng về phía lực. Lực quảng hốt lùi lại, dội lao tới nhặt con dao vừa ném để chống trả. Nhưng lão già đã áp sát từ lúc nào, vùng đoạn kiếm chém thẳng xuống cánh tay cầm dao của lực. Lực gào lên, máu tự vết chém phun ra, rồi lập tức quá thành tro bụi Cánh tay bị chặt rơi xuống đất, chuyển sang màu xám xịt, mục ra như tro tàn. Quảng loạn tột cùng, lực quay đầu định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp tới cửa, đã bị lão già chặn đầu, tung cú đá mạnh vào ngực. Lực ngã sắp xuống ngay trước mặt mình Mình gào lên <cười> Lực Chưa kịp định thần Thanh đoạn kiếm đã đâm thẳng vào đỉnh đầu lực Mắt anh ta trợn trừng Cơ thể co giật dữ dội Ngay trước mắt mình Da thịt lực bắt đầu rã ra từng mảng Cho bụi rơi lả tả xuống nền đất Những cơn co giật yếu dần Cơ thể của lực từ từ mụt ruỗng, Quá thành một đống tro hình người mình chết lặng một người còn sống sờ sờ chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn lão già quay sang nhìn Minh từ tốn bước tới ngay khi lão chuẩn bị vung thanh trĩ thủ lên thì bỗng khựng lại đôi mắt sắc lạnh quét về phía cửa miệng lầm bầm <cười> lại có đám quyền nhân tìm tới tận cửa để chết sao nói xong Lão quay người định bước ra cửa. Cả khang vẫn chưa hoàn hồn trước cái chết của lực. Lập tức lên tiếng. Thầy Sáng à, sao không giết nó luôn đi? Nhà tao đang có kẻ từ quay phá. Việc cấp bách. Tao về xử lý bình đó trước. Rồi sẽ quay lại đây giải quyết nó. À, lỡ thầy không quay lại thì sao? Tên này tôi biết xử lý như thế nào? Còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi. lão già cười khẩy, ném cho Khang một túi bột đen xì. Đây là bột nghiền từ cây ngải độc của tao. Khoảng hai tiếng nữa mà tao không quay lại kịp, thì cứ nhét thứ này vào miệng nó. Nó sẽ học máu mà chết. Da thịt xương cốt lẫn máu huyết một trai như tro bụi, chết không để lại dấu vết. Khang cầm túi bột tỏa ra mùi hắc nồng, ánh mắt vẫn còn bán tính bán nghi thế vậy lão già giật lại túi bột bốc ra một nhúm nhỏ đúng lúc ấy có một con chuột chạy ngang qua chân lão giẫm mạnh đè con chuột xuống rồi bóp miệng nó nhét bột vào con chuột vừa được thả ra chạy chưa đầy ba bước thì lăn đùng ra co giật dữ dội miệng sùi bọt máu chỉ trong vài giây ngắn ngủi thân thể của nó quá ra xám tro mục rã thành một đống tro lạnh lẽo y hệt cái chết của lực Hừ, giờ thì tin rồi chứ dứt lời lão đưa túi bột lại cho khang rồi mở toang cửa lao vút ra ngoài như một bóng quỷ gió lạnh ùa vào cuốn theo tro bụi của cái xác lực và con chuột khiến cho chúng bay tán loạn trong không trung mình vẫn còn thẫn thờ trước những gì vừa chứng kiến mọi thứ diễn ra quá nhanh Quá khủng khiếp, khiến cho đầu óc anh hoàn toàn tê liệt. Anh không hề nhận ra gã giám đốc Khang đã tiến lại gần từ lúc nào. Một thanh gỗ bất ngờ dán thẳng xuống đầu mình. Ánh sáng trước mắt anh tối sầm đi, đầu óc choáng váng, rồi toàn bộ cơ thể rơi vào một khoảng không vô định. Lần thứ hai trong đêm, mình mất đi ý thức. Bên trong khoảng sân ngập tràn âm khí của căn nhà Hai thầy trò ông Bãi Liêm Đang căng mình chống lại bốn nữ quỷ dữ tận Cả căn nhà cấp bốn rung chuyển dữ dội Bởi cuộc giao tranh kịch liệt Bốn nữ quỷ gào thét điên cuồng lao tới với tốc độ cực nhanh Móng vuốt sắc nhọn phủ đầy quỷ khí Xé gió bổ xuống hai thầy trò Mái tóc dài dính bết lượn lờ trong không khí Như những cái xúc tu chết chóc Quỷ khí đen ngòm cuộn cuộn bốc lên từng đợt Hùng vừa lùi Vừa rút từ trong túi áo ra một nắm mùa Nhanh chóng kết ấn Rồi phóng mạnh về phía hai con quỷ gần nhất Những lá mùa bùng cháy lên Quá thành từng dệt kim quang giữa đêm Bắn thẳng vào người nữ quỷ Khiến cho chúng bật lùi Gào rú thảm thiết Ông Bãi Liêm không chần chừ, Bước mạnh lên một bước Hai tay nắm chặt pháp khí kỳ lệnh quét ngang, cuốn theo bộ chúng, đánh bật một nữ quỷ dằn mạnh vào bức tường gạch. Quỷ khí trên người nó chao đảo dữ dội. "Thầy à, bốn con quỷ này từ đâu ra vậy?" Ông bảy xoay người, đánh bật móng vuốt của một con quỷ đang vồ tới, rồi quát lại. "Bên trong nhà của tên thầy ta đó, thầy biết ngay kiểu gì hắn cũng giấu đồ mà." Rồi ông kết ấn, rút một tấm lạt phù từ tay áo. Nhắm thẳng con nữ quỷ gần nhất mà ném ra Kim quang bùng lên Con quỷ trúng bùa Rít lên thất thanh Loạn choạn lùi về sau Cuộc giao chiến đang dần co Thì từ bức tượng thờ thần độc cước Một luồng khí đen đặc bỗng bùng lên dữ dội Một bóng quỷ lao giọt ra Mang theo quán khí ngập trời Xông thẳng ra ngoài Hai thầy trò đồng loạt quay đầu khi nhìn rõ bóng dáng vừa xuất hiện cả hai đều sững sờ. không ai khác chính là yến nhưng lần này ánh mắt cô ngập tràn oán khí trên trán hằn rõ từng đạo phụ văn tà môn móng tay kéo dài thành vuốt sắc bén khí tức hung lệ bùng phát dữ dội không nói không rằng yến rít lên lao thẳng tới ông bãi liêm cánh tay vung mạnh xé gió mà chém xuống Ông bà lách mình né đi trong gang tất Sắc mặt trầm hẳn đi Quả trà cô ta bị kéo về đây Chẳng trách chúng ta Không tìm thấy dấu tích của cô ấy Ở công ty thằng Minh Ông gấp gáp ném ra Một loạt bộ chú cản đường Nhưng chỉ khiến cho Yến chậm lại Trong chốc lát Rồi lại tiếp tục lao tới Thầy ơi làm sao đây Sao cô ta lại quay lại đánh chúng ta chứ Cô ta bị ấn chú không chế rồi không còn nhận ra mình đang tấn công ai đâu hắn định luyện cô ta thành âm binh giống như bốn con quỷ kia. trước mắt phải bài trận không chế gỡ ấn ký trên người cô ta đã động lớn như thế này chắc chắn là hắn cũng sắp quay về rồi đó vừa dứt lời yến cùng bốn nữ quỷ đồng loạt hợp lực tấn công hai thầy trò lập tức bị cuốn vào một trận chiến mới nhưng với pháp khí và bùa chú trong tay Họ nhanh chóng chiếm thế thượng phong Lần lượt khống chế được Yến Giải trừ cấm chế trên quỷ thân cô Rồi ông Bãi Liêm thu hồn Yến Vào một lá bùa Chờ xử lý sau Riêng bốn con quỷ còn lại Sát niệm và tà tâm quá lớn Không thể quyên giải Hai thầy trò buộc phải diệt sát Bởi giữ lại chỉ thêm hiểm họa Đang dặn con Hùng bỗng cảm nhận một cổ sát khí ập tới sau lưng thầy thầy cẩn thận phía sau không kịp suy nghĩ hùng lao tới đẩy thầy sang một bên dùng lưng đỡ trọn đòn đánh lén một luồng âm lực dữ dội nện thẳng vào người cậu hất văn hùng lăn mấy vòng trên mặt đất hùng ba ông Bảy liêm lao dội tới đỡ lấy học trò hùng nghiến răng chống tay đứng dậy lưng đau buốt vì âm khí còn sót lại cậu quệt máu nơi khóe miệng nhìn về phía kẻ vừa ra tay mà cười gằn. Đau đó, tên thầy ta kia, mai mà tôi án hổ thân phụ trước, không thì chưa biết kết cục ra sao rồi. Từ phía cổng, một bóng người già nua lầm lũi bước vào. Tóc bạc dài xõa xuống tận vai, khuôn mặt khóc hác, ánh mắt ẩn hiện dưới ánh trăng mờ đầy cổ quái. Lão mặc bộ đồ nâu sòng kiểu xưa trên vai đeo một cái túi nải cũ kỹ. Tà khí lượn lờ quanh thân như những làn khói quỷ dị. Bốn nữ quỷ vừa giao đấu với hai thầy trò, thấy chủ nhân trở về liền bay ngược lại, dàn thành hàng ngang phía sau lưng lão. Hai thầy trò không biết lai lịch của kẻ này, nếu mình có mặt ở đây, anh hẳn sẽ nhận ra ngay. Đó chính là kẻ đã tiễn lực về thế giới bên kia chỉ với một nhát đâm người mà giám đốc khang gọi là thầy sáng nhưng lúc này minh đang gặp nguy hiểm còn thầy trò thầy bảy liêm thì hoàn toàn không hay biết <cười> hai con chuột nhắc lại dám tự rút vào miệng cọp được thôi tối nay tao sẽ lấy cả thần xác lẫn hồn phách tụi bay để làm vật tế cho thần độc cước cũng lâu rồi thần chưa được hưởng máu thịt kẻ sống dứt lời lão thò tay vào tay nải rút ra một thanh đoản kiếm dài chừng bốn năm tấc rồi hất tay nải sang một bên toàn thân thanh đoản kiếm trắng xám rợn người trông như được gọt đẽo từ xương của một loài vật nào đó thân kiếm mỏng nhưng sắc bén dọc theo lưỡi khắc đầy những ký tự kỳ dị loang lỗ màu đỏ sậm tựa như đã ngắm máu suốt một thời gian dài. Ngay khi thanh đoản kiếm xuất hiện, tà khí cuộn trào, hắc khí xoay quanh lưỡi kiếm, khí tức tử vong tỏa ra, khiến hồn bất giác trùng bước. Chưa cần giao đấu, riêng luồng sát khí ấy đã làm cho cậu có cảm giác như hàng trăm lưỡi dao cứa vào da thịt. Ông Bảy Liêm nhận ra sự do dự của học trò, liền trầm giọng trấn an cốt khí sao? xem ra mày cũng có chút đồ chơi đó. thằng tà tu kiệt. không mà, đừng lo. thứ này trong thì ghê, nhưng còn phải xem kẻ cầm nó pháp lực tới đâu đã. cốt khí là gì vậy thầy? cũng giống như pháp khí của chúng ta, nhưng là thứ dành riêng cho tà thuật. cốt khí có thể được luyện thành nhiều dạng pháp luân hoặc vũ khí lạnh. Bên trong chứa tà khí Và niệm lực của chủ nhân Ban đầu chỉ dùng xương động vật Về sau bọn thầy tà Dùng luôn xương người Để gia tăng quy lực Nó vừa trợ pháp trận Vừa có thể trực tiếp tước đoạt đi mạng sống đó Ông Bãi Liêm không rời mắt khỏi thanh kiếm Một tay lấy lạc phù Tay kia siết chặt kỳ lệnh Nhớ cho kỹ Cốt khí có thể trảm âm linh Đừng để nó chém trúng người Không thì phiền phức đó Trảm âm linh Ý thầy là nó giết được quỷ hồn Mà không cần yểm thuật hay sao Phải rồi Chuẩn bị pháp khí đi Trận này không nhẹ đâu Ban đầu thầy tưởng hắn chỉ dựa vào thần độc cướp Nhưng xem ra thầy đoán sai rồi Tên này có thực lực đó Ha <cười> Xem ra hai con chuột nhắc Cũng có chút kiến thức đó Nhưng sợ thì cũng muộn rồi Chuẩn bị chết đi Lão vung tay ra hiệu Bốn nữ quỷ phía sau đồng loạt trích lên Lao giọt tới Cùng lúc đó Lão nắm chặt thanh cốt khí xong lên Hai thầy trò lập tức ứng chiến Hùng đối phó bốn nữ quỷ Còn ông Bảy Liêm trực diện tên Tà Tu Âm khí và dương khí va chạm, không gian xung quanh rít lên dữ dội. Trận chiến sinh tử chính thức nổ ra. Một con quỷ lao thẳng tới Hùng, móng vuốt bổ xuống. Cậu lập tức vung kỳ lệnh đỡ lấy. Tiếng da chạm chát chúa vang lên. Hùng bị đẩy lùi một đoạn, cánh tay tê dại đi. Chưa kịp nghĩ, cậu xoay cổ tay, ném liền ba lá bùa, miệng niệm chú. Lạc phù điểm sắc khởi ấn bảo ba lá bùa bay vút đi ba con quỷ tản ra để lại một con trúng quả phù pháp lực bộc phát lửa bùng lên dữ dội thiêu đốt thân thể của nó con quỷ rú lên đau đớn giận quỷ lực dập lửa nhưng ba con còn lại vẫn tiếp tục vồ tới hùng nghiến răng ném thêm một nắm phù đồng thời vung mạnh kỳ lệnh lạc quả tóc cứ khai lên ấn mượn sức quả binh trấn yêu ta phiên bùa nương theo pháp khí quá thành một đường quả quang đánh bật bốn con quỷ về sau dương quả quét qua thân thể chúng cháy xém âm khí tản mát tiếng gào rú dang dội lên nhưng sát niệm bị kích phát chúng lại bất chấp thương tích một lần nữa lao vào à, dài thật đọt như vậy vẫn trụ được sao hùng vẫn cướp bộ lùi nhanh Liên tục vung kỳ lệnh chống đỡ. Một mình đối đầu với bốn hung quỷ đầy lệ khí, Khiến cho anh dần trở nên chật vật Trong lúc giao đấu, Hùng liếc sang trận của thầy mình. Dưới pháp nhãn, Cậu chỉ thấy hai thân ảnh chớp động liên hồi. Mỗi lần da chạm, Là tiếng kim loại chan chát, Cùng tia lửa pháp lực bắn tung. Tên thầy Pháp nhe răng cười lạnh, Liên tục bổ cốt khí xuống, Ông Bãi Liêm bình tĩnh đỡ gạt Lách người tránh né Bất ngờ lão tà tu quét ngang kiếm Ép ông bật lùi Bạn lĩnh không tệ Ông Bãi Liêm không đáp Chỉ chăm chú quan sát Chớp thời cơ Ông đâm mạnh kỳ lệnh tới Cán pháp khí đâm thẳng vào chai lão thầy ta Lão ta rít lên Nhưng ngay sau đó lại cười gằn Tai còn lại siết chặt thân kỳ lệnh Kéo mạnh khiến cho pháp khí tuột khỏi dây, Đồng thời vung cốt khí Chém thẳng xuống Ông Bãi Liêm nghiêng người né tránh Tung một cước đá thẳng vào ngực lão Đẩy lão văng lùi hơn chục bước Không cho đối phương kịp lấy hơi Ông chống tay bật lên Xoay người phóng mạnh kỳ lệnh Kèm theo mấy đạo phù áp sát Tên thầy ta giật mình Dội lùi lại Rút khắc phù đỡ đòn Mũi nhọn của kỳ lệnh đâm hụt Ghim thẳng xuống nền gạch Đục thủng mặt đất đi Ông thầy phóng tới Bắt lại kiện pháp khí Tên thầy tà cũng lập tức lao lên nghênh chiến Sau khi vừa thoát khỏi một đoàn hiểm Lần này Sau khi đã nắm rõ thực lực đối phương Cả hai chuyển sang đấu pháp Tần tràn chú gian lên liên tiếp Bùa chú bắn ra dồn dập Giao động pháp lực da chạm dữ dội Khiến cho khí tức trong kết giới quyển giác trận Bao quanh căn nhà Trở nên hỗn loạn vô cùng Trận chiến kéo dài Bốn con nữ quỷ dần lộ dấu hiệu suy yếu Chuyển động của chúng chậm lại vết thương trên quỷ thân ngày càng nhiều Hùng nhận ra thời cơ đã tới Liền rút ra bốn cây đinh đặc chế Đút theo hình con chim lạc Phần mỏ sắc nhọn như mũi giáo Phần đuôi mỗi cây đinh Được buộc một sợi chỉ đỏ bệnh chặt lại Bốn con quỷ rít lên Đồng loạt lao về phía Hùng Móng vuốt dương cao Ngay khoảnh khắc đó Hùng xoay người Thu mình rồi phóng mảnh bốn cây đinh ra Mỗi cây tương ứng với một con quỷ Đinh ghim chặt vào quỷ thân Kéo chúng bay bật về bốn hướng Bốn con bị đóng lên tường bao Một con ghim vào thân cây Một con dính chặt cột nhà con còn lại bị đóng thẳng lên trụ cổng sợi chỉ đỏ căng lên hùng siết chặt bốn đầu dây rồi quát lớn lạc đinh định thấy trấn kim quan lang dọc theo sợi chỉ bốn con quỷ gào thét điên cuồng quỷ thân run rẩy dữ dội hoàn toàn bị khống chế không thể nhúc nhích dù chỉ nửa bước ở phía đối diện ông bảy liêm đã dồn tên thầy tà vào thế bí tầng đường kỳ lệnh và mỗi phiên bùa vung ra đều nhanh mạnh chính xác ép đối phương liên tục lùi bước ban đầu lão còn gượng chống đỡ nhưng nhịp tra đòn ngày càng gấp gáp khiến cho lão dần lúng túng bất ngờ kỳ lệnh quét ngang hất văng thanh cốt khí ra khỏi tai lão thầy tà thân hình lão trao đảo bật lùi ra sau gương mặt lộ rõ nét kinh hoàng lão không ngờ hai thầy trò trước mặt Lại mạnh tới mức này <cười> Bước được tao tới mức này Thì pháp lực của hai đứa bay Cũng khá đó Nhưng đừng quên Đây là địa bàn của tao Cho tụi bay nhảy nhót đủ rồi Bây giờ thì chuẩn bị Đón ác mộng thật sự đi Lão chấp tay kết ấn Niệm chú Rồi phóng liên tiếp Mấy đạo hát phù về phía giường ngải Chỉ trong nháy mắt Mảnh vườn nhỏ như bốc cháy Khói đen cuồn cuộn trào lên Mùi xú quế tanh tửi lan ra nồng nặc Đám cây ngải rung rẩy như có sinh mệnh Rồi đồng loạt héo úa, dặn dẹo Phóng thích từng luồng hắt khí quỷ dị Bao trùm toàn bộ khuôn viên Hùng chỉ hít dài hơi Thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng Thân hình loạn choạng. Khốn thật, cái quái gì thế này thầy bãi liêm lập tức trút ra hai đạo phong khí phù do nhanh rồi nhét vào mũi cả hai thầy trò hùng nhờ vậy mới gượng tỉnh lại nhưng vẫn chưa hết quản hút thầy à, thứ này là gì vậy còn mới hết mấy hơi mà xuất là không đứng vững rồi đây là mê hồn ngải loại ngải chuyên phòng mê ngủ quăng hết phải thì tai chân chậm chạp phản xạ kém chiến lực giảm mạnh Mai mà thầy có chuẩn bị phòng khí phụ Không thì rắc trối lớn rồi Hùng đảo mắt quan sát Bàn hắc khí dày đặc bao trùm khắp nơi Chỉ quá ba bước chân Đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì Chết tiệt Chẳng khác gì bị bịt mắt Bây giờ phải làm sao đây thầy Lão định dùng mê hồn ngãi dựng trận vây khốn Che pháp nhãn rồi đánh lén Tuyệt đối không được sơ hở Ngay lúc đó một tràng cười âm u giang lên giữa màn hát vụ đây mới chỉ là mở màn giờ mới là món chính <cười> tứ quỷ hồi âm trận khai tiếng gào chú quỷ dị giang lên từ bốn phía tiếng cười the thé của bốn nữ quỷ hòa lẫn chấn động màn nhĩ cùng lúc hùng cảm thấy hai tay nhẹ bẩn lật kéo từ bốn sợi chỉ đỏ biến mất Cậu giật mạnh Bốn cây lạc đinh lập tức thu về tay Chết tiệt mà Lâu giải được phong ấn rồi sao Việc phức lớn rồi Ông ba Cẩn thận Tiếng ông bãi liêm quát lên Ngay sau đó Quỷ khí bùng phát dữ dội Áp lực âm tà đè nặng lên hai thầy trò Không khí trở nên ngột ngạt Như thể hàng trăm bóng ma vô hình đang vây kín Bốn con quỷ ẩn hiện trong hát vụ Sẵn sàng tập kích âm phong nổi lên từng đợt tiếng cười quỷ dị vọng từ khắp bốn phương không thể xác định phương hướng để xem tụi bay chống đỡ được bao lâu phen này đừng hòng thoát năm sau tới ngày này nhớ thắp nhang cho nhau đi <cười> một bóng đen bất ngờ giọt ra quỷ trảo bổ thẳng vào lưng hùng cơn đau rát bùng lên hùng chúi người về phía trước cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào tận xương cậu quay phắt lại vung kỳ lạnh nhưng chỉ đập vào khoảng không cẩn thận tiếng ông bãi liêm vang lên nhưng đã muộn một con quỷ khác lao tới từ bên hông móng vuốt quét ngang bụng hùng áo rách toạt nằm vết cào hằn lên máu rịn ra hùng lảo đảo lùi lại quỷ khí theo vết thương xâm nhập khiến cho toàn thân lạnh toát. chưa kịp đứng vững, một con khác từ trên cao bổ xuống. quỷ trảo nhắm thẳng đỉnh đầu. coi chừng trên đâu! ông bảy liêm ném vội một tấm lạc phù lá bùa bốc cháy giữa không trung đánh bật con quỷ. nhưng hai con khác lập tức áp sát. một con quật trúng chân khiến cho hùng ngã sắp xuống. con còn lại bổ mạnh lên lưng. Để lại những vết cào đẫm máu Máu thấm ướt giặt áo Nhỏ xuống nền đất Còn bà nó bực thật chứ Ông Bãi Liêm cũng không khá hơn Dù giữ được thế trận Ông vẫn bị trúng dài đòn Dài áo rách toạt Nằm dấu móng vuốt in hằng Một nhát khác xé ngang hông Khiến cho ông phải lùi lại à, Chúng ta không thể bị động mãi như thế này Xung quanh vẫn là hát vụ dày đặc Quỷ ảnh chập chờn, Tập kích từ những góc chết Máu nóng dồn lên Hùng siết chặt cán kỳ lệnh Găng giọng: Đã vậy, tao liều với tụi mày Hùng tức giận Liên tục phun kỳ lệnh Bấm niệm chú quyết Kích phát quả phù bắn ra tứ phía Những tia lửa bụng lên giữa màn hát vụ Nhưng hoàn toàn không chạm được vào bất cứ thứ gì đám quỷ vẫn ẩn hiện trong làn khối đen cười khanh khách chế nhạo hai thầy trò sao hết cách rồi phải không <cười> để tao xem tụi mày còn trụ được bao lâu thấy hùng càng đánh càng nóng nảy ông bãi liêm vội quát hùng ba, bình tĩnh lại không được loạn đừng để nó dắt mũi hùng giật mình hít sâu một hơi cố ép cơn tức đang sôi sục trong lòng xuống Con còn nhớ cách bài trận pháp đó chứ Ông bãi chợt hỏi Hùng ngớ người Chưa kịp hiểu thầy đang nói tới điều gì Ông đã kéo sát tay cậu Thì thầm mấy câu Sao vậy Con hiểu rồi Chút nữa thì bị cả tà tu đó làm cho mất bình tĩnh rồi Hai thầy trò nhanh chóng tựa lưng vào nhau Hùng cắn mạnh đầu lưỡi phun máu lên kỳ lệnh Cùng lúc đó ông bãi liêm rút từ trong tay nải ra mấy nắm bùa dày tung thẳng lên không trung những lá bùa vừa rời tay liền nương theo âm phong cuộn xoáy trong trận pháp xoay tròn giữa không trung tiếng niệm chú trầm thấp của hai thầy trò từng lá bùa rách ra thành năm sáu mảnh nhỏ tàn phủ bay lả tả như mưa tuyết phủ xuống cả một khu vực rộng lớn hùng vung mạnh kiện pháp khí Từng mảnh tàn phù theo tiết tấu kỳ lệnh Xoay quanh hai người ngày một nhanh Ông bãi quát lớn Bấm tay niệm quyết Lạc quyền điểm quả trận Khởi Trong chớp mắt Hàng trăm mảnh tàn phù Đồng loạt bốc cháy Ánh lửa vàng rực bùng lên Xé tan màn hát vụ Hùng chớp lấy thời cơ Lấy bản thân làm trung tâm Trụ chân xoay kỳ lệnh liên tục Thả cho tàu dứt lời cậu vung mạnh kỳ lệnh, hết toàn bộ tàn phù đang cháy ra tứ phía. Lửa gặp quỷ khí liền bị kích phát dữ dội, quá thành từng đạo quả diễm cuốn đi, thiêu rụi toàn bộ màn hắc phủ bao quanh. đám quỷ ẩn nấp trong xương đen bị ép hiện nguyên hình, gào thét đau đớn. khi quả phù bám lên thân thể, cháy bùng lên dữ dội. ta trận bị phá không gian u ám bao trùm căn nhà theo đó tan biến gió đêm ùa vào sân thổi tung mái tóc hai thầy trò cả hai lúc này mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh và cảm nhận được sự thoáng đẳng sau trận ác đấu tên thầy tà gục xuống đất miệng phun ra máu tươi hơi thở dồn dập trận pháp phản phệ khiến cho lão suy yếu trông thấy đầu tóc rủ rượi quần áo cháy lỗ chỗ vì dư lực quả phụ bốn nữ quỷ trước đó hung hãn nay ngồi bệt xuống sân hư ảnh mờ ảo quỷ khí rã rời chỉ cần thêm một đòn nữa là hồn phi phách tán hùng quệt máu nơi khóe miệng cất kỳ lịnh vào ống tre ánh mắt sắc lạnh quét qua tàn cuộc rồi bắt đầu đi dọn dẹp phá quỷ những tà vật còn sót lại ông bảy liêm chỉ liếc qua hùng một cái Sau đó chậm rãi bước tới trước mặt tên thầy tà Đang ngồi phục dưới đất Ông thu lại kiện pháp khí vào ống luồng trên lưng Rút ra một lá bùa vàng Kẹp giữa hai ngón tay Miệng lẩm nhẩm độc chúng Rồi mạnh tay rủ bùa xuống Từ trong lá bùa Một bóng quỷ hồn bay giọt ra Chính là Yến Vừa trông thấy lão thầy tà Ánh mắt cô bùng lên hận ý ngút trời Móng vuốt vươn ra lao thẳng tới Ngay lập tức Ông Bãi Liêm quát lớn Yến à dừng lại Yến khựng lại giữa không trung Cô nghiến răng Đôi mắt đỏ rực vẫn dán chặt vào kẻ trước mặt Nhưng không dám trái lời Ông Bãi Liêm quay sang tên thầy tà Trút ra một đạo phù khác Trên bề mặt lá bùa Những đường cổ tự Việt cổ ẩn hiện kim quang giọng ông trầm đục nhưng đầy quy lực nói mạo chuyện ở công ty mai đó liên quan gì tới mày vì sao mày bắt cô gái này luyện quỷ khai hết ra nếu không đừng trách tao tên thầy ta nhìn chằm chằm vào đạo bùa mặt mày tái nhợt lão nuốt nước bọt biết mình đã cạn lực không còn đường thoát lão run rẩy thuật lại Lão tên là Sáng, giống thỏa nhỏ theo học một thầy Pháp chính đạo, thiên phú hơn người nên được thầy ưu ái. Chính vì vậy mà bị đồng môn ganh ghét, đâm thọc, ly gián. Ban đầu lão không để tâm, nhưng lâu dần, những lời dèm pha gieo ý nghi kỵ trong lòng, khiến cho vị trí của lão lung lay. Cuối cùng người thầy mà lão tôn kính lại truyền hết sở học cho một kẻ khác, bỏ rơi lão đi. Câm hận, lão từ bỏ chính đạo, lao vào tà tu. Lão học thờ thần độc cước để gia tăng pháp lực. Khi bị thầy phát hiện và trục xuất khỏi môn phái, quán hận càng chồng chất hơn. Từ đó lão dốc lòng luyện tà thuật, học luyện cốt khí, nuôi ngải, chiêu âm binh, và đặc biệt là ngũ quỷ hồi âm trận. Trong lòng nung nấu ý định trả thù tất cả những kẻ từng dìm pha, quỷ hoại con đường tu hành của lão nhiều năm sau dọn về khu vực này sinh sống lão phát hiện dự án công ty may đang xây dựng trên một thế đất hung hiểm gọi là tán đầu địa sát khí tụ dày cực kỳ thuận lợi cho việc dưỡng quỷ nhà thầu mời nhiều thầy pháp nhưng không ai dám nhận trấn yểm công trình không thể thu hồi lâm vào bế tắc thầy sáng nhận ra cơ hội của mình lão chủ động tiếp cận phía công ty cam đoan trấn được khu đất với điều kiện phải có bốn cô gái chết quang chôn xuống bốn góc công trình thì trận pháp mới thành đương nhiên việc trấn yểm đó có hiệu quả sát khí dâng lên trong khu đất do phong thủy tạo nên đã được bốn cái xác ngày ngày hấp thu chủ dự án bí mật cho người tìm được bốn cổ thi thể nữ đạt đủ yêu cầu của tên thầy tà. Sau đó dành cho gã hai ngày để hoàn thành toàn bộ nghi lễ trấn yểm. Công trình được tái khởi công và hoàn thiện suôn sẻ, không gặp trở ngại nào. Mục đích ban đầu của lão cũng đạt được. Kể từ đó, mỗi ngày lão đều chiêu hồn bốn nữ quỷ về nhà, thực hiện nghi thức cúng bái, giúp chúng luyện hóa hung khí do thi thể hấp thụ được từ mảnh đất dữ lâu dần sát tâm và tà niệm chi phối ngũ uẩn lục thức của bốn nữ quỷ khiến lão có thể điều khiển chúng nghe lời răm rắp sau khi luyện xong bốn nữ quỷ hung lệ sáng ngắt liên kết giữa quỷ hồn và thi thể dùng tụ hồn ngải làm vật chứa cho chúng để lại bốn cái xác lạnh lẽo âm trầm trấn yểm mảnh đất dữ pháp trận ngũ quỷ hồi âm của lão gần như hoàn thiện chỉ còn thiếu một quỷ hồn cuối cùng Nghe tới đây Hùng đã hiểu ra nội tình của bốn nữ quỷ Bị luyện ra làm âm binh Quá ra bản thân họ Cũng chỉ là nạn nhân Bị lão điều khiển làm công cụ Hùng không diệt họ như dự tính ban đầu Mà tiến tới gọi họ đứng sang một bên Cậu gọi Yến lại Án bùa lên tráng đám nữ quỷ Bắt đầu quá trình đổ quá quán khí Và quỷ lực trên quỷ thân Không để họ tiếp tục tác động lên người sống Một lát nữa sẽ giao cho âm binh Giải xuống âm giới chờ phán xử Ở phía lão thầy ta Câu chuyện chuyển sang yến Lão kể rằng mọi việc Phải quay lại hai năm trước Chiều hôm đó Khi lão đang ngồi ở một quán nước Lúc đứng dậy trả tiền Thì phát hiện mình quên mang theo Một thanh niên trẻ tuổi Ăn mặc sang trọng Ngồi ở góc quán liền đứng dậy trả giúp Khi quay sang cảm ơn Lão lập tức nhận ra trên người kẻ kia Tỏa ra quỷ khí dày đặc Quay qua dò hỏi Lão biết người đó chính là Khang Giám đốc công ty Mai Và cũng là con trai của người chủ công ty Từng cùng lão Dùng bốn cái sát nữ Trấn yểm mảnh đất khung địa kia Sau một hồi trò chuyện Khang tiết lộ gần đây công ty gặp rắc rối Bị lão mồi chài Hắn thú nhận một người nhà Có dính liếu tới cái chết Của một cô gái tên Yến Rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nghe tới đây Lão lập tức nhận ra Yến chính là mảnh ghép còn thiếu Trong trận pháp Một nữ quỷ chết quang Quán khí ngập trời Quá thích hợp để làm âm binh thứ năm Hoàn tất ngũ quỷ hồi âm trận Khi đó Lão sẽ đủ mạnh để trả thù Những kẻ đẩy lão vào con đường tà đạo Lão Sáng nhanh chóng đề nghị giúp Khang che giấu cái chết của Yến trên phương diện tâm linh, trấn yểm để cho cô không thể làm loạn. Nhưng bản chất là giam hãm Yến trong cấm chế, đủ thời gian cắt liên kết hồn và xác rồi thu phục về nhà, biến cô thành quỷ binh phục vụ mình và hoàn tất tà trận. Đúng là bất lương, dùng mọi thủ đoạn để thành toàn cho mục đích bản thân. Mày tên Sáng Mà giết mày làm toàn là đen tối Giả tầm lớn như vậy Chẳng trách thầy mày không truyền lại sở học cho mày Anh em cùng học đạo dĩ Nghĩ mày cũng chẳng quan độc. Lão cúi đầu im lặng Không dám phản bác Bất ngờ một tiếng bùng vang lên Cả ông bãi liêm Lẫn lão thầy ta Đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh Khu vườn ngải của lão sáng bốc cháy dữ dội. Bức tượng thờ thần độc cước trong nhà cũng chìm trong biển lửa. Lão Sáng nhìn đống tà thuật mình luyện suốt bao nhiêu năm bị linh quả từ bùa của Hùng nhấn chìm. hắc khí theo ngọn lửa bốc lên rồi tiêu tán. Ánh mắt lộ ra sự tiếc nuối tột cùng. Hùng vừa đổ quá năm nữ quỷ, vừa phá quỷ tà thuật, nhưng vẫn nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Khi lửa tắt, cậu đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. À, thì ra mày nằm ở đây. Dạch đám ngải cháy đen, Hùng nhặt thanh cốt khí của thầy sáng lên, án một tấm lạc phù lên thân kiếm. Lá bùa vừa dán xuống liền bốc cháy, thanh cốt khí rung lên bần bật. Xác khí cuồn cuộn tỏa ra Rồi nhanh chóng bị phong ấn Hùng cười khẩy, Nắm chặt hai đầu thanh cốt khí Đập mạnh lên gối Bẻ gãy làm đôi Phần lưỡi ném sang một bên Phần chui ném xuống trước mặt lão thầy ta Cầm lấy Đồ của lão đó Lão sáng im bặt Hùng lên tiếng hỏi Tôi hỏi ông Chuyện ở công ty mai Bốn nữ quỷ hại công nhân nữ Trong xưởng Có phải là do ông làm không Đúng Bốn quỷ hồn đó chính là chúng Khi đó tôi không hiểu Tại sao lại mất kiểm soát Không thể điều khiển hoàn toàn Nên chúng bị tà niệm chi phối đi hai người Luyện tà thuật mà không khống chế được Để nó đi hai người Tội mày lớn lắm đó Lão Sáng rung rẩy giải thích đó là sự cố ngoài dự tính. Mục tiêu ban đầu của hắn và gã Khang là một nam công nhân làm việc ở kho hàng hoàn toàn không liên quan tới nữ công nhân trong xưởng. Nam công nhân? Kế hoạch gì? Ý mày là sao? Nói rõ tao nghe. Lão Sáng ấp úng rồi bắt đầu kể lại chi tiết việc lão cùng Khang lên kế hoạch ám hại mình. Ông bãi nghe xong thì nổi giận Đấm liên tiếp vào người lão thầy ta Mày lại nhảy đủ chưa Rồi căn nhà mày nhốt cháu tao đang ở đâu Bên trong kho độ của căn nhà cũ Tên quản Lý Thắng Mình từ từ tỉnh lại Cơn đau nhất tự cú đánh trước đó Khiến cho đầu óc anh quay cuồng Nhưng cảm giác tay chân bị kiềm kẹp Khiến mình nhận ra Mình vẫn còn sống Điều khiến cho anh mừng thầm Là lúc này Khang không có mặt trong kho Ý thức được đây là cơ hội duy nhất để thoát thân Mình bắt đầu tìm cách cởi dây trối tay chân anh đều bị trối quặt ra sao Khiến cho việc cử động vô cùng khó khăn Mình đảo mắt nhìn quanh Cố tìm thứ gì đó để có thể sử dụng ngay lúc ấy Anh phát hiện một vật nằm lăn lóc ở góc phòng. Đó chính là con dao mà lực làm rơi trước khi bị giết. Dù bị trói chặt, mình vẫn rướn người tới, dùng miệng gấp lấy chui dao, khéo léo xoay ra sau lưng. Ngón tay chộp được vào cán dao, anh bắt đầu cứa mạnh vào sợi dây thừng. Tầng chút một, sợi dây bị cắt đứt, các khớp ngón tay căng cứng vì mỗi nhường nhưng mình nghiến trăng chịu đựng. Cuối cùng, dây trối tai cũng đứt. Anh lập tức cắt luôn dây trối chân, ném con dao qua một bên, rồi vùng dậy. Mình lao tới cánh cửa, nhưng vừa dùng sức đã nhận ra cửa bị khóa từ bên ngoài. Kho độ bốn bề kính bưng, lối ra duy nhất chỉ có cánh cửa này. nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh, mình phải tìm ra cách thoát ra trước khi khang quay lại đúng lúc đó giọng khang vang lên từ bên ngoài ngữ điệu gay gắt đầy căng thẳng hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó mình căng tai lắng nghe những câu đứt quãng đủ để cho anh đoán ra công ty đang gặp biến cố lớn ánh mắt mình liếc nhanh về khúc gác gỗ ở gần cửa trong đầu âm thầm tính toán Ở bên ngoài Sau khi kết thúc cuộc gọi Khang bực bội ra mặt Công ty gặp chuyện khẩn cấp Chuyến hàng lậu vừa nhập kho Đã bị cảnh sát kinh tế ập vào Đám người liên quan Đang rối loạn cả lên Trong khi đó Lão thầy sáng kia vẫn chưa quay lại Dù đã gần hai tiếng Khang chửi thề một tiếng Hắn biết không thể chờ thêm Kéo dài chỉ khiến cho mọi chuyện rối thêm Nghĩ vậy khang quyết định tự tay thủ tiêu minh hắn cầm túi bột ngải độc mà lão thầy ta để lại bốc ra gần hết bước tới cửa nhà kho rồi đẩy mạnh cánh cửa bật mở ánh trăng rội vào kho tối ôm khang giật mình vội bật đèn nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt hắn quảng hốt minh không còn nằm ở góc kho chưa kịp phản ứng thì một thanh gỗ vụt ra, đập mạnh vào trán Khang. Khúc gỗ đã mục nên dù cú đánh mạnh vẫn không đủ khiến cho hắn bất tỉnh. Khang lảo đảo lùi lại, đưa tay sờ trán, cảm nhận dòng máu nóng đang chảy xuống. Chưa kịp quan hồn, hắn thấy mình lao thẳng ra cửa. Khang phản xạ cực nhanh, giơ chân chặn ngang. Mình đang chạy thì mất đà, ngã sấp xuống nền đất ngay ngưỡng cửa chưa kịp bò dậy anh đã bị khang nắm chân kéo ngược lại một sức nặng đè chặt xuống lưng muốn chạy sao thật chó chết minh vùng vẫy dữ dội cố lật người thoát ra nhưng khang ghì chặt gã nghiến răng dốc bột ngải độc định nhét thẳng vào miệng minh mùi ngai ngái hắt nồng xộc thẳng vào mũi minh biết chỉ cần nuốt phải thứ đó anh sẽ chết không kịp trở tay bản năng sinh tồn trỗi dậy mình dùng hết sức lực dễ dụa một tay túm lấy cổ tay khang bẻ gập ra ngoài khang siết chặt ngực mình tai còn lại cố nhét bột vào miệng anh mình nín thở mím chặt môi dồn hết sức bẻ ngoặt cổ tay khang khang gầm lên đau đớn phóc bột rơi vãi khắp nền đất nhìn đám bột ngải vương vãi kia Khang hiểu rằng cách giết người bằng tà thuật đã thất bại. Cơn giận trong hắn bùng lên, mắt đỏ ngầu như con thú dữ bị dồn vào đường cùng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: giết mình cho bằng được. Mình còn chưa kịp thở đều, thì thấy Khang với tay chộp lấy con dao gọt trái cây. Lưỡi dao lóe lên ánh lạnh. Khang nắm chặt chui dao, gầm lên điên cuồng: "T* mẹ mày, chết đi thằng chó!" lưỡi dao đâm mạnh xuống Mình không để chuyện đó xảy ra Anh phản xạ nhanh như chớp Hai tay chặn lấy cổ tay Khang Nghiến trăng gồng hết sức Đẩy ngược tay hắn lên Cơ bắp trên cánh tay mình căng cứng Tận đường gân nổi lên rõ rệt Nhưng Khang không hề yếu thế Hắn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể Ép lưỡi dao xuống Tận chút một áp sát ngược mình Cả hai dốc toàn lực Một người muốn sống, một kẻ quyết tâm lấy mạng. Giữa cơn dằn co dữ dội, mình cảm nhận rõ sức lực của mình đang dần cạn kiệt trước cơn điên loạn của khang. Xem ra tên này nhất định phải giết anh cho bằng được. Mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Hơi thở mình gấp gáp, lòng ngực phập phồng dữ dội. Nếu không làm gì đó ngay lúc này, Anh chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới con dao kia Cả giám đốc cười khàn khặt Khi thấy mình bắt đầu đuối sức Chợt Một cơn gió lạnh thổi thốc chào từ ngoài cửa Mang theo tiếng khóc ai quán Giang giọng giữa màn đêm tĩnh mịch Khang rùng mình theo phản xạ Quay đầu nhìn về phía cửa Dưới ánh trăng mờ ảo Một bóng dáng quen thuộc chậm rãi hiện ra chính là yến máu tươi rỉ xuống từ hai hốc mắt loang lổ trên gương mặt trắng bệch cô từng bước chậm rãi tiến vào khí lạnh lan tỏa sau lưng yến bốn nữ quỷ khác lần lượt xuất hiện mỗi kẻ mang một hình dạng vặn vẹo đáng sợ đôi mắt trống rỗng đồng loạt nhìn thẳng vào khăn gã giám đốc cứng đờ người toàn bộ sát ý trong lòng hắn bị nỗi sợ hãi tột cùng cuốn phăng đi minh không hiểu gì sao khang bỗng dưng khựng lại như vậy nhưng anh không bỏ lỡ cơ hội dồn hết sức còn lại minh đạp mạnh vào ngực khang khiến cho hắn bật ngửa ra sau. anh lăn người vùng dậy lao thẳng ra ngoài cửa chạy thục mạng trước khi khang kịp hoàn hồn khang giật mình tỉnh lại hắn lắc mạnh đầu gào lên phẫn nộ, rồi cuốn cuồng bật dậy đuổi theo. Nhưng chạy được một đoạn, mình đã bỏ xa hắn. Hơi thở của Khang gấp gáp, tim đập loạn xạ. Hắn chậm dần, rồi quỵ xuống, đầu gối chạm đất, bàn tay bấu chặt lên nền đường lạnh ngắt. <cười> Xong rồi, bao nhiêu năm gây dựng cô vừa xong hết trời cơn phẫn uất trào dâng, khang ngửa mặt lên trời, gào thét điên loạn, tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. hắn biết từ giây phút này trở đi, những ngày sắp tới sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời mình. bản thân và cả người thân sẽ phải đối diện với tất cả lỗi lầm đã gây ra suốt nhiều năm qua. Tại căn nhà của tên thầy tà, ông Bãi Liêm và Hùng đứng giữa sân, ánh mắt dỗi về một hướng, thần sắc đầy lo lắng. Họ đang chờ đợi. Không lâu sau đó, từ xa, năm bóng ảnh mờ ảo lao vuốt tới, đáp xuống trước mặt hai thầy trò. năm nữ quỷ, trong đó có cả Yến, trở về báo tin hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn các cô nhờ các cô mà thằng minh cháu tôi mới có cơ hội sống sót. À, giờ thì mọi người tạm ngự vào trong này, đợi gặp âm sai, tôi sẽ nối lại mọi chuyện. xuống dưới đó các cô cũng đỡ phần nào. ông cúi đầu cảm tạ, rồi lấy ra năm lá bùa vàng, lần lượt thu năm nữ quỷ vào trong, niệm chú phong ấn, rồi cất cẩn thận vào trong tay nải. ông quay sang tên thầy tà. Không chần chừ, ông rút ra một tấm lạc phù. Đầu ngón tay chấm một giọt máu, nhanh chóng vẽ lên lá bùa một loạt đạo văn. Hoàn tất, ông niệm chú, rồi phóng thẳng lá bùa vào tráng gã tham Lá bùa dán chặt, thân thể gã rung lên bần bật. Phả! Ngay lập tức, thầy sáng gào lên thảm thiết, phun ra một ngậm máu lớn. Lão công lưng gục xuống Toàn thân rung rẩy, Pháp lực trong người tiêu tán từng mạch Tần đường khí bị cắt đứt đi Lão biết rõ Thứ phù vừa trúng là cái gì Loại phù chuyên phế căn cốt tu hành Từ nay Ông không còn tu luyện được Bất kỳ loại pháp thuật nào nữa Cả đời này sẽ phải chịu Sự cắn trả Của những tà thuật ông từng nuôi dưỡng ta không giết ông, đó là nhân từ lắm rồi. Ông Bãi Liêm và Hùng quay lưng rời đi. Phía sau là ánh mắt căm phẫn của lão sáng, vẫn dán chặt vào bóng lưng hai thầy trò. Hận thù bùng lên thiêu đốt lý trí, cả đời theo đuổi quyền thuật, bỏ chính theo tà để tìm kiếm sức mạnh và sự công nhận. Chỉ mà giờ đây lại bị phế bỏ căn tu. Trở thành phàm nhân Không cam tâm Lão quờ quạng Chạm vào nửa thanh cốt khí bị bẻ gãy siết chặt trong tay Bật người lao tới Nhắm thẳng vào gáy ông bãi liêm mà đâm Nhưng vừa chạy được vài bước Lão bỗng khựng lại Toàn thân cứng đờ Cảm giác lạnh buốt lan từ bàn chân Lên tới đỉnh đầu Lão cúi xuống Một nửa lưỡi cốt khí còn lại Đã xuyên thẳng qua bàn chân Phần lưỡi này trước đó bị hùng ném đi Lại rơi đúng chỗ lỗ hổng Trên nền đất Như một sự trớ trêu của số phận Từ vết thương Da thịt bắt đầu xám lại Lan khắp cơ thể Từng mảng thịt một trửa Tan thành tro rơi xuống đất Tên thầy sáng nghiến chặt răng, Ánh mắt quán độc Dẫn dỗi theo bóng lưng của ông Bảy Liêm Đến cuối cùng, thân thể lão bị chính thứ tà thuật lão tạo ra nuốt chửng, tan biến từng chút một, giống hệt như những nạn nhân đã chết dưới tay lão ta. À, giả tầm lớn đến như vậy, chẳng trách. Âu cũng là cái giá phải trả thuật. Ra tới bên ngoài, Hùng kết ấn quá giải quyển giác trận, Do chính mình bài bố quanh căn nhà Âm khí tan dần Không gian trở lại yên tĩnh Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Ông Bãi Liêm liếc nhìn chiếc xe máy Dựng sát bức tường Cách ngôi nhà không xa Ông khẽ nói Chắc bằng nãy Gã về đây bằng xe của thằng Minh Ha <cười> Phen này đỡ phải đi bộ rồi hùng. Thế là may mắn nhờ sự hợp lực Của những con người luôn đứng về phía công lý và lẽ phải. Bí mật về cái chết của Yến cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Mình may mắn thoát khỏi tay gã giám đốc Khang. Quan trọng hơn cả, nhờ sự cẩn trọng của Oanh khi đã sao lưu toàn bộ dữ liệu từ chiếc USB trước đó. Những bằng chứng then chốt về cái chết của Yến vẫn được giữ lại. Dù bản gốc đã bị chính tên giám đốc quỷ đi, Minh và Quanh tìm tới nhà mẹ Yến, trao lại cho bà tất cả. Là một người mẹ, bà không thể chấp nhận việc con gái mình chết quang, rồi bị chôn dùi trong im lặng. Bà lập tức trình báo lên cơ quan chức năng, yêu cầu mở lại vụ án mất tích của con gái hai năm trước. Qua thời gian trà soát, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ đồ đạc cá nhân của Yến. Sau khi cô bị báo mất tích, đã không được bàn giao cho gia đình đúng như quy trình. Thay vào đó, chúng bị tên Thắng giữ lại. Những món đồ ấy bị cất giấu trong căn phòng nhỏ phía sau kho giải. Khi căn phòng không còn được sử dụng, đồ đạc của Yến cũng dần bị di dời, thất lạc khắp nơi. Đến lúc mình vô tình phát hiện ra, thì chỉ còn sót lại một tấm ảnh cũ và chiếc USB chứa đoạn phim định mệnh đó về phần hai thầy trò ông Bảy Liêm sau khi hoàn tất mọi việc tại nhà tên thầy ta. Họ ở lại nhà Minh thêm vài ngày để đảm bảo không còn sót lại tà khí hay hậu họa nào. Đến một buổi sáng sớm hai thầy trò lặng lẽ thu xếp hành trang tiếp tục những hành trình mới của mình. Không nói ra nhưng Minh hiểu rõ thế gian này vẫn còn vô số những câu chuyện quang quất Những linh hồn chưa thể siêu thoát Và đâu đó trên những nẻo đường vô định Thầy trò thầy Bảy Liêm Vẫn sẽ tiếp tục Tiếp tục gánh lấy phần việc nặng nề ấy Quá trình điều tra kéo dài suốt nhiều tháng Khiến cho dư luận không ngừng dậy sống Cuối cùng tất cả những kẻ có liên quan tới cái chết của Yến Dù còn sống hay đã chết Cũng không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật Tên Khang cùng đồng bọn phải đối diện với những bản án thích đáng công lý đến muộn nhưng vẫn kịp trả lại sự công bằng cho yến để cô có thể an nghỉ sau vụ bê bối chấn động công ty của minh và quanh sụp đổ hoàn toàn hợp đồng bị hủy bỏ hàng loạt công nhân nghỉ việc cổ đông rút vốn rất nhanh công ty giải thể minh và quanh sau đó cũng tìm được công việc mới tiếp tục cuộc sống của mình. Mọi chuyện dần lắng xuống, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn những dư âm không thể xóa nhòa. Không chỉ là nỗi ám ảnh từ những gì từng chứng kiến, mà còn là sự thanh thản khi biết rằng cuối cùng, Yến đã không còn phải mang theo nỗi oan khuất nữa. Mình nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ nở một nụ cười. Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện phía sau cánh cửa khóa kính một sáng tác của quan hà cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những tác phẩm sau Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc